đang nghe truyện ngôn tình thể loại xuyên không dụ quân hoa tác giả thánh yêu tập 1 phần mở đầu tan lỗ, bóng cây đông đưa, chút tàn gió qua rơi thấp chốn. Trong một tòa tẩm cung u tối, tấm màn sa màu vàng tươi bị gió nhấc lên, thổi đến mọi ngóc ngách, nhảy múa trong không trung quấn quích cuộn vào nhau. Cung trung màn vàng kia lặng im giữa chính điện đứng thành hàng, dây quanh đèn sa nhu màu vàng nhạt, ánh đèn ở chính giữa cháy sáng rực rỡ. nương theo giá hắc ám lượn quanh tứ phía, từng chút từng chút một bùng cháy. Trên chiếc giường cực lớn Kích tình bị nhu mị kiều diễm Trong căn phòng da giấu Đang từ từ tản đi Qua một hồi lâu Cô gái mới lười biến khẽ cử động hạ thân Bàn tay mềm mại đặt lên lòng ngực tinh tráng Của nam tử quệt một cái Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi tinh mịn Trong suốt Hoàng thượng lông mi nồng đậm Sau dài khắc nghỉ ngơi dưỡng lực Hữu thân kéo mở Một đôi con người thanh tĩnh lạnh lùng thật giống như làn dương lắp lấy màu hổ phách mái tóc đen nhánh tán ra xoắn bệnh dưới thân thể hắn một tay ôm da cô gái một đường lướt xuống dưới ở trên lưng nàng ta vỗ nhẹ duyệt nhi chậm phải lâm triều rồi cô gái giống như bất mãn Không đôi môi đỏ mọng lên một lúc sau tay nam tử chống người dậy lúc này mới đi theo xuống giường hoàng thượng thần thiếp hầu hạ người thay y phục Duyệt Nhi, trẫm đi đây. Nam tử ăn giận chỉnh tề xong, liền ôm cô gái kia, mang nàng ta trở lại trên giường. Đợi trống lâm triều xong, sẽ trở lại. Nàng gật đầu khẽ cười, cũng mình làm ổ trở lại trong chăn gấm. Nhìn bóng lưng nam tử rời đi, thỏa mãn nhét cánh môi. Giờ mông luôn ngủ một chút, nàng còn chưa kịp dãn chân mày ra, liền bị một âm thanh không rõ đánh thức. Một hồi âm thanh bén nhọn Giống như muốn xé rách màng nhĩ người ta Theo cửa điện rộng mở một đường truyền vào Cô gái khẽ lắc đầu Chỉ thấy một người xách theo một thanh trường kiếm Từ cửa chậm chậm đi vào Mũi kiếm khéo lê dưới mặt đất Mỗi một bước đi Liền phát ra tiếng bén nhọn Làm lòng người run sợ không thôi Là nhìn rõ người đi tới Liền vui mừng dáng chăn gấm lên Tiếng ra đón Một tiếng gọi còn chưa ra khỏi miệng Chỉ thấy thân kiếm lạnh lẽo đáng sợ kia Chợt xẹt qua trước người mình Đôi con người đang bóng bị xé mở một cái Một chút ánh sáng Bị cắt thành đường thẳng tắt Đồng thời nơi cổ họng Truyền đến một hồi đau đớn hít thở không thông Hai tay nàng liều mạng kẹp chặt lên cổ mình Máu tươi theo khóe môi tràn ra ngoài Tàn sát khốc liệt Nàng thực sự không hiểu Trong đôi con người đau đớn cực kỳ Từng đau kiếm rơi lên trên người mình loại đau đớn bị lăn trì này cư trời gọi đất nhưng mà một chữ cũng không phát ra được mái tóc bị kiếm khí chém đứt xốc xếp rơi xuống tứ tán từng sợi cắt đứt hồng trần trong điện khôi phục dễ dắn lặng như chết dưới ám sắc cuồn cuộn đem cảnh ghê rợn trên mặt đất chiếu xạ nhìn không sót một cái gì. À. Âm thanh trầm thống, mang theo một loại tàn nhẫn giống như đang sống, sờ sờ, điện chém đứt, khẳng đặt thanh tuyến bị vô âm kéo ra thật dài, đè ép, nghe mà nghe rợn. À. Trên chiếc chăn trắng tinh cao quý, đập vào mắt, chính là một cánh tay dính đầy máu, đột nhiên, một cánh tay dính máu khác, vùi tới, một cổ thân thể yếu ớt, vô lực, qua qua bò lên phía trước Tóc dài lộn xộn Không chịu nổi khoát lên sau gáy Nửa bên che đi gương mặt của cô gái Trên vết máu màu đen Lộ ra đỏ tanh Lại không phân biệt được màu sắc lúc đầu Mờ mịch bị hấp thụ vào trong Cả thân thể nàng ta Đều du lực rủ xuống dưới mặt đất Hai chân kéo ra Toàn thân chỉ dựa vào lực trên khủy tay Nằm rạp lên trước Hai chân đến khẽ đạp một cái Cũng đều là ủng công Đồ ngũ màu trắng trên người đã sớm bị màu đỏ tanh nhộm hơn một nửa, cổ tay, cổ chân vẫn còn máu tươi ào ào chảy ra không ngừng, nơi đông lại kết dậy, phủ lên mị trường. Mau mau, động tác nhanh nhẹn một chút. Ngoài điện, truyền đến đạo âm thanh một người lớn tuổi, tiếng bức chân quyên náo, tận lực đè thấp, giống như quỷ mị. Trong mắt rời rạc không còn ánh sáng của cô gái, chợt nâng lên, tụ lại một điểm nàng giơ tay lên nơi bị cắt đứt kinh mạch chỉ là du lực rũ xuống nàng chỉ đành kề mặt lại gần liền dùng phương lực trên cổ tay giật đầu tóc tản ra lộ ra nguyên cả khuôn mặt tiểu nha hoàn đi theo sơ lưng mama vừa mới bước chân vào liền bị dọa sợ đến mức đưa hai tay bịch chặt miệng nửa người trên sợ hãi lùi ra phía sau người chán sống rồi phải không mama vẫn đầu khi thấy thế ngón tay không ngừng gõ lên tráng nha hoàn sợ người khác nghe không thấy à? trở về ta mới dạy dỗ người đàn hoàng. trên mặt cô gái hiện đầy vết thương, dây mặt dưới tợn mang theo hy vọng. nàng du hai tay về phía trước, ngửa cao cái cổ lên cầu cứu. trong miệng mỗi chữ nhả ra liền kéo theo vết máu đỏ tươi. nàng cố gắng bò lên phía trước, bất chấp tất cả muốn khiến bọn họ nhận ra mình. À, à ra khỏi miệng chỉ có từng đợt, từng đợt đau đớn mơ hồ không rõ mà thôi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? đợi hoàng thượng trở lại rồi, mỗi một kẻ đều không còn mạng nữa. Lão ma ma đột lấy chân gấm trong tay nha quan ném lên trên người cô gái một cái. Mậu mậu mậu mang cô ta đi ra ngoài. Đám người tuy là trong lòng có sợ nhưng lại không thể không làm theo cô gái thấy bước chân của bọn họ càng lúc càng tới gần thanh âm trong miệng giống như là mang theo chống đối càng lúc càng lớn mà mà bên cạnh thấy vậy dội vàng móc ra khăn gấm trong túi ngồi sõm xuống một tay chế trụ cái cầm cô gái dùng sức cậy miệng của nàng ra khăn gấm màu trắng dùng sức nhét vào trong miệng nàng vết thương trong chất trên mặt hiện ra kinh ngập tuyệt vọng đôi con người mang theo hy vọng lúc đầu càng giống như tro tàn Dần dần yên ắn. Lưỡi bị cắt đứt, Kinh mạch tứ chi bị phá hủy tra tấn không còn tính người, Lại thêm vô vọng trí mạng như hiện giờ. Cô gái đột ngột trợn tròn khuôn mặt, Chỉ còn dạng dạng màu sắc ban đầu, Liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, còn xưng sự nữa. Giả mặt ma ma đầy chán ghét, hất tay xa, Đem chăn gấm dính đầy máu kia, Lao chùi sạch sẽ chiếc giường trắng tinh, Hai tay kéo góc chăn liền đem cả người cô gái giấu vào trong. Màu, mang ra đi, Ngàn giảng lần không được để bất kỳ ai nhìn thấy." "Dân, mama, ma. dân, mama." Ma. Đám người ngập ngừng mở miệng hoảng loạn, trong ánh mắt hai mặt nhìn nhau từ từ lui đi, mỗi người một bên, hợp lực cùng nâng chiếc chăn gấm màu trắng cùng cô gái bị cuốn theo bên trong lên. Mama nhìn từng vệt máu trải dài trên tấm thảm dưới sàn kia. Bước chân không khỏi rụt về phía sau, gọi nhà hoàng bên cạnh tới. Mau, thu dọn mấy thứ này lại, trước khi hoàng thượng hội cung, toàn bộ đều phải thay mới, còn nữa. Bà ta chỉ một đầu ngón tay lên trên án kỹ. Cái này, cái kia, đều phải nào sạch sẽ, không được lưu lại một chút vết máu, biết chưa? Dân ma ma! Nhà hoàng còn lại vội vội vàng vàng lo làm việc. Ánh nến từ từ nhiễm động, từng bóng người bận rộn bị cố ý thu nhỏ lại phóng to lên. Nháy mắt, trong tòa tẩm điện rộng lớn xa xỉ lộng lẫy như vậy, nhanh chóng khôi phục tĩnh mịch. Trên mặt đất sáng bóng như mới, không tìm được chút dấu vết quyết sắc nào. Gió ào ào thối vào đai điện, giác dừa dĩ lần nữa quấn quanh. Tiếng u quán nứt nở, trang đầy mỗi một góc, bền biển bám chặt, không chịu rời đi. Phân cách tuyến dân nào Màn đêm bị kéo xuống rất trầm, mang theo dài phần đèn nắng. Ánh trăng hiện lên màu đỏ, dịch xuống một chút, nhũm đầy bụi trần. Trong phòng ngủ ký túc xá đại học ở thành phố Bạch Sa, vài người đang tụm năm tụm ba, bận rộn, dọn dẹp đồ đạc. Âm âm, cậu nói ngày mai mình mặc bộ đồ nào thì được đây. Phong Phi Duyệt hướng sang cái giường mất trật tự, nhìn về phía bên cạnh cầu cứu thanh âm đang ung dung dọn dẹp. Cô bạn ngẩng đầu lên nhìn một cái, khẽ nhăn mặt. Giọng hờ hững, ừ, cái màu trắng khi đi. được nghe theo cậu vậy. Phong khi duyệt thu lại cái túi ở một bên, đem bộ đồ kia bày ở vị trí dễ chú ý. Nghe nói, dân Nam là một nơi cực kỳ thần bí. đã sớm xin với giáo viên rồi, năm nay mới thông qua. vài người bạn cùng phòng nghe nói, lập tức ngẩng đầu lên, sắp lại gần, bắt đầu bàn tán. đêm. Hoàn toàn đen thấu, trong một mảnh yên tĩnh, bình minh kéo đến, bầu trời bị một đạo ánh sáng kéo mở ra một lỗ hỏng. Hôm sau, xe của trường học đã sớm chờ bên ngoài, đoàn người tự động lên xe đều tự mình tìm chỗ ngồi. Thanh âm, từ đây đến dân nam phải đi xa một ngày đường, phải không? Phong Phi Duyệt một bên vừa gáy mắt vào di động chơi đùa, vừa lấy khủy tay, quýt quýt thanh âm ở bên cạnh. Cô bạn ngẩn người một cái, thu hồi tầm mắt từ trong sách, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng. Có lẽ vậy, Duyệt Nhi, hai ngày nay mình cứ cảm thấy trong lòng có sợ hãi không nói ra được. Sao vậy? Phong Phi Duyệt phát hiện thấy thanh âm khác thường, dội dàng để điện thoại di động xuống, nghiêng đầu nhìn sang gò má cô ấy. Mình cũng không biết. Tầm mắt thanh âm rơi ra bên ngoài chợt lé lên, lắc đầu một cái. Nhìn thấy da mặt hồi hộp của cô bạn, Phong Phi Duyệt tức cười tựa đầu lên đầu da cô ấy. <cười> Mình biết rồi, cậu đó chính là đọc sách quá nhiều rồi. Sao của trường học xuyên qua đường hầm, mang theo bóng tối ngắn ngủi. Cây xanh hai bên đường, gào thét mà dục qua, thấp thoáng, còn mang theo hơi thở điền viên bình dị. Đến trưa, sẽ dừng lại trước một trang viên kiến túc khuôn mẫu, tạm thời nghỉ ngơi. Xuống xe à, lưng của mình đây cũng ngồi đến rã rời rồi. Phong Phi Duyệt lôi kéo thanh âm, không chờ đợi được, hấp tấp xuống xe. Dừng trái cây mênh mông vô bờ trùng điệp mười mấy dặm, mang theo hương quả thơm mê người. Hít sông một hơi, hai người cùng nhau đi tới một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống. Cô gái... Âm thanh của một người lớn tuổi từ đằng sau truyền đến hai người nghe thấy xoay lại. Một bà lão lớn tuổi ngồi ở phía trước hai người, phục trang có phần quái dị. Trên đầu, một cái khăn trùm màu đen bao lấy, đôi mắt, trong dẫn đục lại lộ ra vài phần trong trẻo. Ánh mắt bà lão Thủy chung dán chặt lên người thanh âm, cuối cùng khẽ khẽ thở dài một hơi. Bị bà ấy nhìn một hồi lâu rồi, có vài phần thận trọng, thanh âm dài dặt mở miệng. Lão bà... Ừ, có vấn đề gì sao? Bà lão đột nhiên dư một tay ra, dùng sức nắm chặt cổ tay thanh âm. À, cô dội giả rụt tay lại, Phong Phi Duyệt ở bên cạnh, càng thêm nghi hoạt, khó hiểu. Cô gái, trở về đi. Trở về? Thanh năm một câu cũng không hiểu, khẽ cao mày, nhìn vẻ mặt quỷ dị của bà lão. Thanh năm vội dàng kéo Phong Phi Duyệt ở bên tay cô nói nhỏ. Đi về thôi, lão bà này Bà lão đứng lên theo Cô gái, cô có biết Kiếp trước của cô là chết thế nào không? Phong khi duyệt ở bên cạnh Ngược lại có vài phần hăng hái Chết thế nào? Bà lão xoay người lại Đưa lưng về phía hai người Thái độ mang theo một loại vui thích thưởng thức Nếp nhanh khắp người Cũng theo đó mà nhộn nhạo lên Liệt quả bừng bừng, cần nuốt nhân tâm, dạng đuốt thiêu rụi, Dần lên thân thể thuận khí của cô ta, Sư nghiện thành trò, Quyết chú tiêu di. Cái gì vậy chứ? Phong Phi Duyệt dẫn đầu sải chân về phía trước, Lôi kéo thanh năm đi. Cô gái đã từng nghe đến tế tự chưa? Bà lão chỉ lo trần thuật phần mình, Lửa bay đầy trời, cháy hết một nửa bầu trời. Hai người dội vàng bỏ chạy, bước nhanh về phía xe của trường học đằng kia. <cười> làm mình, <cười> làm mình sợ muốn chết. Phong Phi Duyệt dùng sức thở hỗn hển mấy hơi, một ngón tay chỉ trắng mình. Cái lão bà này nè, ở đây có vấn đề phải không? Tám phần là vậy, đi thôi, xa sắp sửa lên đường rồi. Thanh âm kéo tay cô, bước nhanh tới. Dọc theo đường đi cũng không có ai nhắc lại chuyện này, chỉ là trong lòng quanh quẩn một tia quý vị không nói rõ được. Xe lái đến đường núi gồ ghề, thỉnh thoảng lắc lư mấy cái. Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm nối tiếp, khởi hành từ đỉnh núi đi lên, thang mây quỷ đạo dốc đứng. Chưa tới mở mấy phân là thương xe sẽ cài và hàng rào bên cạnh, một khi ngã xuống, e là đến thi thể cũng tìm không được hai người lý bắt nhau cúi đầu thậm chí còn có bạn học lầm bầm cầu khấn thân xe đột ngột lắc lư dữ dội mấy cái làm cho bên trong xe thét chói tai liên tục mới vừa được vài chục mét liền bị thêm một lực đạo xung kích quất vào nghiền nát trên trần xe rộng rãi bị cứng rắn đập lõm xuống một lỗ đất rung núi chuyển kéo đến một vài người ngồi không vững tất cả đều ngã xuống sàn xe Máu nằm xuống Người lái xe đột nhiên thắng khẩn cấp Ngoài xe, sương mù trắng xám văng đầy trời Phản phất như ngăn cách giới thế giới bên ngoài Rầm một tiếng, cửa sổ bằng kính đều vỡ dụng Âm âm, âm âm Phong Phi Duyệt ngồi gần cửa sổ Dội dàng xoay người che trắng thanh âm Trên lưng đều là dụng thủy tinh Tiếng gió mạnh liệt Thân xe cứ thế nhẹ nhàng bị cuốn lên Phong Phi Duyệt một bên không thể chuẩn bị Cả người bị kéo ra bên ngoài Duyệt Nhi Duyệt Nhi Thanh âm khẩn khắp bắt được tay của cô Dùng xích kéo vào trong Tất cả những thứ này thần bí đến quý vị Nhìn từ đằng xa Một chiếc xe buýt bay lên không Cửa sổ phía sau Một cô gái lơ nữ như không trung thân thể bị kéo thành một đường Âm âm cậu buông mình ra Không Không Gió lần nữa cuộn lên mạnh liệt Cùng mang theo hai người Bị kéo ra khỏi xe Trên tay buông lỏng Hướng một bên văn đá rơi xuống Hỗn loạn bị cha đậy Yên ánh Giống hệt như lúc trước vậy Chỉ có mảnh dụng thủy tinh dậy đầy đất Cùng một chiếc xe dừng sát gian đường Chương 1 Quang mạng chiều cực kỳ giống như là bị lửa thiêu chích đau đớn theo da mặt từ từ xé đi ảo giác phong phi duyệt rèn rỉ muốn mở mắt lại phí công vô ích cô khẽ nhếch môi chỉ thốt lên được một chữ âm điệu thống khổ ngân dài toàn thân giống như bị thứ gì đó nghiền qua đau nhức rã rời phong phi duyệt động đẩy ngón tay nhéo mắt mở ra một cả hở thật là chói mắt. cô thể bạn năng dương tay ra chặn lại. ánh mặt trời gay gắt vẫn là lọt vào giữa khe ngón tay chiếu thẳng vào đôi con người yếu ớt của cô. đây, đây là đâu vậy? cô khẽ lẩm bẩm một tiếng chống người ngồi dậy, vuốt mắt một cái, lại mang theo cảm giác mài sát thô ráp. cô kinh ngạc há to miệng. là, là cát vàng. Cô không kịp để ý trên mặt nhếch nhát, nhát Liền dựng thẳng người dậy Nhìn quanh bốn phía Trời ạ Phong phi duyệt trừng lớn hai mắt Há hốc miệng Đây là nơi nào vậy Đất cát bằng phẳng trải rộng vô tận Giải điều hiêu quan nhánh kia Đem đôi con người đang lấy của cô nhuộm thành sắc quả thiêu lan cháy Phong phi duyệt dội dàng Từ dưới đất bờ dậy Cả người xoay vòng vòng mấy cái Thật sự là sa bạc á, đoán trường sư thật là như vậy. cô giật mình kinh hoàng đứng sững tại chỗ, sững sau một hồi lâu không có phản ứng. một tay khẽ gõ lên trán mình, những mảnh ký ức dụng giật kia bị cô ghép lại từng chút từng chút một. trên đường đến dân nam, bà lão kỳ quái động đất còn có thanh âm, âm âm, âm âm, âm âm, âm âm, cậu ở đâu? Phong Phi Duyệt cuốn cuồn, cô đã mắt nhìn bốn phía gần quanh mình. Âm âm, cậu ở đâu? Rõ ràng là cô với Thanh Âm cũng rơi ra ngoài, sao lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu? Phong Phi Duyệt phóng tầm mắt nhìn về phía xa, gò các dàn kia chồng chất lên nhau, từng gò, từng gò giống như ngô mộ chết, cao thấp nhấp nhô, cản trở tầm mắt của cô. Đường dân uống nếp sạch sỡ, dẽ ra bức tranh hoa dân ngay ngắn, đang sang phức tạp nhưng lại không có một chút cảm giác lộn xộn. Cô không có tâm trạng mà thưởng thức, từ mặt đất ở nơi này nhìn lại, đây chắc hẳn là một quan mạc, không có dấu chân, không có chút giết tích nào của sự sống. Cô lùi lại hai bước, trong lòng cảm giác sợ hãi này, lại lần nữa tập kích đến. ngẩng đầu, nhìn bầu trời thăm thẩm, xanh biếc như gột rửa. Màu sắc trong trẻo như vậy, vốn nên khiến lòng người nhẹ nhộm thanh thẳng mới phải. Nhưng ngược lại, màn trời kia phẳng vất như ở ngay trên đỉnh đầu mình, có thể dương tay chạm đến, đè ép cả người cô suý chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Màu xanh lam thoạt đầu chụm lại cùng một chỗ chợt tản ra, từng đoàn, từng đoàn, cuối cùng như là khói nhạt lãnh đạm mênh mông, nông sâu không đều nhau, quá thành sư mù tản mát. Phong phi duyệt nhìn về phía đằng xa, không hề có bóng dáng của thanh âm, cô lo lắng dẫm đạp hai chân. Đây, đây là nơi tội tàng nào vậy Thầm rủa một tiếng Nhưng vẫn không thể không nhấc chân Hy vọng có thể tìm được một đường ra Cô cũng không muốn bị dây khốn ở nơi này Đi chưa được mấy bước Liền chịu trận Phi vừa chống một tay ngang hông Tay kia quạt quạt bên tay Muốn mượn động tác này làm dịu đi khô nóng khó hiểu Mình cũng không tin Thật sự không đi ra khỏi nơi quỷ quái này Cô vừa làm bầm tự nói Vừa nhấc chân lên lần nữa Âm, âm âm, âm âm Đôi con người hữu thần mở thật lớn Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở Thở hổn hển trồn dập Sau lưng bất chợt truyền đến Từng đợt tiếng gian kỳ dị ùng ục giống như là nham thạch Nằm sâu dưới lòng đất phun lên Phong phi dự dội xoay người nhìn lại Chỉ thấy sa mạc đằng sau Giống như đang rung rẩy lắc động Cô kinh quản định tiến lên phía trước Đột nhiên cả người liền lung lay Âm âm âm Thân thể lắc lư kịch liệt Cô vội lau mắt một cái Đứng vững gót chân rồi Chỉ thấy đằng xa Một cổ gió lóc mạnh mẽ hỗ lực Đang chạy như bay đến Khác vàng cuồn cuộn đầy mặt đất Màu sắc hoàng hôn ở vùng đất này Bỗng chốc bị dán mở Giống như là văng xuống một tấm màn mộng Gió cuốn mây tan Tập kích thần tóc tiến lên Chỉ cần có thể bị cuốn đi Cái gì không có may mắn thoát được Đều bị nhất nhất kéo vào trong trung tâm dòng xoáy Không, không, không phải chứ. phía vừa sau khi biết mặt đất nhô lên, liền bất chấp tất cả hướng phía ngược lại, chạy đi. Cứ mạng, cứ mạng, cứ mạng à! Có làm hay không? Vừa mới đến đây, lúc trước gặp phải động đất, bây giờ lại trúng bão cát, xem ra bản thân mình thật sự là xui xẻo đến đấy rồi. Không kịp nghĩ nhiều, cường thế sau lưng sắp sửa đuổi tới nơi, đất khác giống như đoạt hồn truy mệnh, cắn chặt không buông Phong Phi Duyệt chật cảm thấy sau lưng mình như bị một cổ lực đạo mạnh mẽ xương lên, sức nặng đến ngàn cân, ép cô suý chút nữa thì bất tỉnh. Các thân thể càng thêm không giữ được trọng tâm, cách vào nhào lên phía trước. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, liền im bặt. Thân thể ngã xuống mặt đất, mặc dù có hạt cát mềm mịn lót phía dưới, nhưng vẫn là không tránh được lòng ngực hít thở không thông. Cái khuôn mặt theo đó chôn xuống. Các vàng ở phía sau cùng cuộn thổi lên bao trùm, cô cứng rắn muốn chống người dậy nhưng mà ủng phí vô lực nặng như ngàn cân đà nén <cười> phi duyệt ngẩng đầu lên trong miệng toàn là cát vàng cô gãy gãy đầu tóc mất trật tự của mình xoáy cát tinh miệng trong sợi tóc rơi xuống một ít đánh vào mu bàn tay của cô thứ xoay xoay cơn cổ cứng đờ cảm giác như toàn thân đều bị nối ghép lại với nhau căn bản không dùng được chút khí lực nào ai da a da, bỗng chết tôi rồi, bỗng chết tôi rồi. <cười> cô vô lực gối mặt lên bãi cát vàng trên đỉnh đầu, vừa mới chạm vào lập tức nhảy dựng kêu lên. Đột nhiên, mắt cô vừa nhìn thấy một dãy bóng đen ở đằng xa, kéo dài thành một đường, chính là hướng về phía của mình mà tiến tới. Này, cứ mạng à, cứu mạng, cứu mạng à khó khăn lắm mới bắt được một tia hy vọng, cô gằn giọng lớn tiếng hát lên, cứu, cứu, cứu tôi! Đám người qua một hồi lâu mới chậm rãi kề sát tới đây. khi vừa hát đến gần khang cái giọng rồi, cô không dám ngừng nghĩ, chỉ sợ một cái tức thần, cái bạn nhỏ của mình phải giác lại nơi này mất. Đội kỳ mã từng bước tiến đến gần, cô nhìn thấy đoàn người hùng hùng dũng dũng đang dừng lại gần cạnh mình, trong lòng liền thanh tĩnh. Cứ mạng, cứ mạng, cứ mạng. Khi dục nhìn thấy hai người chạy về phía mình, cô ngước đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, bám đầy mạt đen, chi chừa lại một đôi con người như hạnh châu nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai người kia vẫn y phục binh sĩ, trên tay còn cầm một thanh giáo dài, cô há to miệng, sửng sốt không nói được một chữ. Cái này, tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên sa mạc đã đủ quỷ dị, bây giờ Khó khăn lắm mới gặp được hai người, nhưng lại là ăn mặc thành bộ dáng này. Hai người kia ngồi sổn xuống trước mặt phi duyệt, hai mặt nhìn nhau. cứ mạng, cứ mạng. Cô không thể không lặp lại, còn không kéo mình ra ngoài, nhìn gì mà nhìn. Tương quân là một kẻ bị lấp dưới mặt cát vàng. Một tên trong đó kéo căng giọng nói thu cuồng, hướng năng sai gào thét. Tên còn lại nhìn cô chầm chầm lôi kéo đồng bạn ở bên cạnh Này Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hắn Giống như đàn bà vậy Phi duyệt nghe nói như vậy Thiếu chút nữa thì học máu Cô dự định phản bác Đoàn ngựa ở đằng xa liền sông tới như bay Mang theo đầy bụi đất mù mịch Cô dội giả vừa mặt xuống nhắm mắt lại Là kẻ nào Một giọng nói không nộ mà huy Mang theo khí phách trẻ tuổi Liền chạy vào trong lỗ tai phong phi duyệt Bỗng tương quần Nhìn dáng dấp không giống ngựa của huyện triều chúng ta, có thể là từ nước láng giềng trốn sang đây. Một tên lính chấp tay trả lời nói ra, phi duyệt một câu cũng nghe không hiểu. Nam tử trên lưng ngựa kia một tay nắm ra da, tay kia kéo nhẹ. Kéo hắn ra ngoài. Dạ. Hai người nhận lệnh, đôi tay nắm chặt lấy ba da của cô, thì hột gần nửa ngày cũng không có ruột rịch gì. Chỉ đành phải xoay người đào cát ở sau lưng của cô lên, lại dùng sức kéo cô ra. À, cát người, nhẹ một chút. Đột nhiên bị lôi lên giống như cái túi rách, phong phi duyệt không tở ra nổi một hơi, liền nhỏ giọng hô lên. Mang hắn tới đây. Nam tử ngồi trên ngựa lại lần nữa mở miệng, nhìn về phía phi duyệt, một thân quần áo đã mất đi màu sắc ban đầu kia, trên mặt lộ ra khinh bỉ, ẩn dưới tuấn nhang cao quý của hắn. Tưng quần. Người xem tên này dáng dấp kỳ kỳ quái quái, phục sức trên người lại giống như đám phụ nữ trong thành lầu, có khi nào... Tên binh sĩ lôi giữ tay phải của cô còn chưa nói xong lời, trên cổ chân liền bị dán mạnh một cứ, đầu đến thiếu chút nữa kéo Phong Phi Duyệt té nhào. Người dám đạp ta! Tên kia đỏ mặt lên, hai mắt treo ngược, hận không thể xông lên liều mạng thố xét cô. Tương quần! Hắn chỉ một ngón tay lên Phong Phi Duyệt, dòng dèo tiến lên trước vài bước. Bị thuộc hạ nói trúng rồi, hắn chính là tiểu quang trong thanh lâu. Tiểu quan đàn, đàn ông, ông! Ngươi lặp lại lần nữa. Phong Phi Duyệt nghe thấy quanh thân truyền đến tiếng cười ác ý, ánh mắt cô chuyển lạnh, hai tay dụ sức đẩy một tên binh sĩ khác bên cạnh. Cô trừng lớn đôi mắt duy nhất có thể quan sát rõ ràng mọi thứ, nhìn nam tử trên lưng ngựa. Tôi cũng không mong được các người cứu. Nói xong, liền ngần ngang hướng đằng trước nhảy qua. Không chọc vào được thì cứ trốn đi thôi Quân ẩn nhàn nhã một tay dìm chặt cương ngựa Ở trong tay kia Cây roi dài nằm gọn trong lòng bàn tay Dèo dèo quất ra ngoài một cái Quấn chặt lên eo lưng mảnh khảnh của phong phi duyệt Chương 2 Quân Gia Đôi mày thanh tú không vui nhíu chặt, cô dự định dùng dãy hai tay rút thân roi ra, cả thân thể liền bị một lực đạo khổng lồ kéo lùi ra sau, còn chưa kịp kêu hô, chỉ thấy chính mình đột nhiên bị quăng mạnh lên trước, rầm một tiếng, sau lưng nặng nề chạm đất. Cô rõ ràng nghe thấy âm thanh lưng mình như muốn đứt lìa, phát ra trầm trọng mà đau đớn, một hồi lâu không động đầy được, tên thủ phạm đầu sỏ kia vẫn tháng nhiên ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn mình. Người muốn chết à? Phong phi duyệt một tay chống nàng sau lưng, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Tay kia nắm một đầu dây roi đứng lên. đau chết mất rồi! đó cô chán gián ông ông lắc lư, cánh tay lộ ra ngoài chiếc áo tay ngắn dính đầy cát vàng, muốn bào nhét nhát liền có bấy nhiêu. giam lại. quân ẩn dùng cánh tay một cái liền thu hồi dây roi lại. nhưng nhưng tên binh sĩ kia áp úng nhìn ra phía đằng sau tù giam cho nam nô đã đầy rồi tên tiểu quan này trên lưng ngựa truyền đến tiếng cười của nam tử tay nắm roi ngựa chỉ về phía phong phi duyệt bên cạnh <cười> nhìn kỹ lại xem từng gặp qua tên đàn ông nào tướng mạo xinh đẹp như vậy chưa tuy là cách khá xa cô là cảm giác được rõ ràng ánh mắt nóng rực không hề kiên kỵ của quân ẩn cứ như vậy cực nhã rơi xuống trước ngực mình. Cô cũng không thèm đưa tay ra cản, ngược lại tiến lên một bước, một tay gièm chặt cương ngựa của hắn, không e dè chống lại tầm mắt của hắn. "Này, các người rốt cuộc là người phương nào?" dưới đầu tóc mất trật tự, lộ ra vành tai tinh tế của cô cùng một đôi hoa tai hình năm ngôi sao tinh xảo, theo cái đầu đông đưa của phong phi duyệt mà phát ra ánh sáng nhấp nháy chói mắt. <cười> giờ hỏi một câu khoái miệng liền đưa tới một trận cười ầm ĩ hai binh sĩ áp giải cô lúc đầu càng thêm cười nhạt ngéo ngay cả nam tử trên ngựa cũng không nhìn được dùng roi ngựa trong tay nâng cầm cô lên hỏi vậy cô là từ đâu tới cảm giác thô ráp khiến phu phi duyệt khó chịu dùng lực hất nó ra cái nhìn khinh ghét trong thoáng chốc kia khiến quân ngẩn trên lưng ngựa thân sắc lạnh lẽo roi ngựa lại lần nữa nhấc cầm của cô lên người đâu Dạ, tướng quần. Hai tên binh sĩ bên trên đạp các vàng tiến tới. Đem mặt cô ta rửa sạch sẽ. Quân ẩn, thình lình thu hồi roi ngựa trên tay, hai mắt như chim ưng quát sáng nhìn chầm chầm khuôn mặt không vui của cô gái. Tuy là không nhìn rõ dung mạo, nhưng lại có chút giống. Rửa mặt. Hai tên kia nghi hoặc không hiểu, cũng không dám chậm trễ, rồi lấy túi nước dắt ngang hồng, mở nắp túi ra, rồi hướng phía cô đi tới. Này! Các người muốn làm gì? Hai tay Phong Phi Duyệt bị bắt ngược ra sau, còn chưa kịp dãy dụa, trên mặt liền bị nước lạnh hắt lên. Cô dung tay một cái, hai tên kia cũng tức thời buông lỏng ra. Lâu qua loa đi nước động, trên mặt đèn một chỗ, trắng một chỗ, toàn bộ đường nét rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng. Tướng quân, thật đúng là phụ nữ rồi, nhìn khuôn mặt này. Tên minh sĩ lúc nãy bị ổi đưa tay chạm lên dai cô, Trên tay vừa muốn có động tác, liền bị Phong Phi Duyệt hung hăng hất ra. Cút ra, đừng đụng vào tôi! Khu mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên, dưới khóe mắt là một khỏa lệ nốt ruồi đoạt mệnh. Mặc dù không rõ ràng, rơi lên trên mặt, nhiều hơn nữa cũng không hiện lên nửa phần dư thừa. Nam tử trên ngựa đột nhiên nhảy xuống, bước nhanh liền tiến tới. Áo giáp trên người, đạp lên trên các vàng vẫn còn hơi nóng, theo tiếng gió trồng chéo bị thổi tan vui lấp thành mặt đất em ạ Hai mắt Phong Phi Duyệt bị nước đục nhiễm vào, vừa mở ra, tay mềm liền bị nắm gọn trong một đôi tay khác. Cô giật mình trởn tròn mắt hạnh, chỉ thấy gương mặt Tuấn tú kề sát. Này, anh làm gì vậy? Duyệt nhi! Hai tay quân ẩn đột nhiên bao lấy gò má cô, đầu ngón tay lạnh băng, không ngừng lao chùi dơ bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phong Phi Duyệt nhìn nam tử trước mặt khó chịu đưa hai tay nắm lấy cổ tay của hắn giữ lại Này, anh buông ra, này Đừng động Quân ẩn ở bên tay cô hạ giọng Thanh âm không nộ mà nguy Đợi đến khi khuôn mặt nhỏ nhánh hiện ra rõ ràng trước mắt Đôi con người đàn nhánh của hắn hữu thần Phát sáng rạng rỡ Duyệt nhi, cuối cùng ta cũng tìm được mũi rồi Nghe một tiếng xưng hô như đã lâu chưa gặp này Cô lại không có chút cảm giác quen thuộc nào hai tay dùng sức kéo tay của hắn ra, thấy không có kết quả, lúc này mới tức giận nhìn chầm chầm nam tử cao lớn phía trước. sang biết tôi tên là Duyệt Nhi? Đôi đồng tử của quân ẩn chợt co rút lại, còn người nguy hiểm với hữu lực kia dần dần nhau lại, vẫn là không lộ ra chút sơ hở nào. Duyệt Nhi, huynh là đại ca. Đại ca! Phong Phi Duyệt càng thêm quan mang, cô đảo mắt nhìn phục sức quái dị trên người binh sĩ. Cùng đoàn ký mã dài đằng đẳng, sắc mặt đông lạnh đến cực điểm. Cô biết rõ, chính mình cũng không phải lạc đường đơn giản như vậy. Nơi này, đến tột cùng là ở phương nào? Nhìn nghe xong tập 1 dùng quân hoàn. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duyên Duyên lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.